Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Sau đây xin kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Trăm năm bến cũ con đò Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Được phát trên kênh youtube Hẻm Radio Trăm năm bến cũ con đò Cử sau nhà tôi trong ra sông Tôi thường dí đó là một khung tranh và bức tranh biến đổi không ngừng. Có lúc nó hiện lên những chiếc tàu cao nghệo, hùng hụt đi qua, che khuất cả dãy nhà sàn bên kia sông. Có lúc hình ảnh lại xa dắn với vài chiếc giỏ lãi dài nhằn, bé teo mong manh chở đầy nhóc dừa, chuối. Nhiều khi bức tranh như bị triểu xuống khi buộc phải vẽ mấy chiếc xà lan ngược nước ê e ạch khẩm lừ, gầm gừ. Nhưng cảnh có chuyển động thế nào Trong bức tranh cửa sau của tôi vẫn luôn có hình ảnh một chiếc đò thầm lặng chần chần trên sóng nước. Bến đò nằm cạnh nhà có thể nghe được tiếng bước chân người xoèn xoẹt lại qua nghe mũi đò chạm lịch kịch vào bến và tiếng chèo chém ngọt vào mặt nước như những lát cắt dày. Và nhiều khuya nghe tiếng gọi đò sao sát tôi đã nghĩ phải mình là đạo diễn thế nào cũng làm phim về cái bến con đò. Trong hình dung, đó là bộ phim dào hình ảnh hết biết. Trèo lên một chỗ thật cao, tôi sẽ bắt đầu bộ phim tưởng tượng của mình bằng cảnh các con sông giao nhau, các thành phố, bằng năm ba mảnh, gặp chút đó rồi lại thao thiết chảy đi, nằm rải rác dọc theo những khúc sông, khúc kinh có hàng trăm bến đò ngang dọc. Mỗi bến có một cái tên khác nhau như Đậu Đỏ, Cầu Chùa, Rạch Trập, Công Chánh, Nhưng giống hệt ở lối đi xuống hẹp và hơi tối Bật lên xuống bằng bê tông Bị sống mài mòn phô lớp đá nhỏ bên trong Nhờ vậy mà đỡ trượt chân Những người phụ nữ đi chợ sáng về Rôm rã chuyện trò trong lúc chờ qua sông Tôm cá quẫy trong giỏ lách tách và con đò Nó tới kia Một đám trẻ con dai hoàng khăn đỏ Đứng ngồi lóc nhóc đang qua bờ bên này Những chiếc đò đóng theo kiểu tam bản diễn chảy, ít trao lắc. Hai bên bè, đằng mũi đều được bọc giỏ xe để khỏi sờn khi da vào bến. Có chiếc còn đỏ ao lớp dầu trông có chiếc đã nhiều năm dầm mưa nắng sạm đi, khô tróc, nứt nẻ. Chiếc đò cũng già đi như người chèo nó, cũng buồn, cũng mệt mỏi, cũng làm công việc nặng nhọc, chở người đi về. Nhưng dòng chảy cuối sông đã làm công việc người chèo đò bớt đơn điệu. Sông quê tôi không rộng nhưng sâu, đôi khi nước đứng lờ đờ, lúc rồng lại nôn nao chảy xiết. Khéo lèo lái, chỉ cần khảy nhẹ vài lát chèo là đã qua bờ. Nên ngoài sức mạnh của đôi tay còn phải nương theo nước, theo gió. Cái nghệ thuật chèo đò cũng lắm công phu. Đừng có ai dại dột cậy mình biết chút đỉnh chèo chống hồi còn ở quê rồi xung phong chèo đò thử côi chừng quê độ ăn nghiêng. Đôi lần thử gồng mình thoát lên đôi chiều dưới cái nắng Cà Mau rát, gió Cà Mau khu, tôi lại thương người chiều thêm một chút. Và hình ảnh họ trong phim tôi luôn mạnh mẽ, tươi tắn, dù khuôn mặt có đen sạm, dù lên những đường gân guốc, dù họ chỉ khoác một áo bạc và lai quần soắn tít vì không được ủi lâu ngày. Trong cái phim tưởng tượng đó, tôi ao ước được giàu dai người ngồi trên bến thu tiền. Một bà cụ còng queo, như hầu hết người làm công việc này đều già. Nhận xét này cần được kiểm chứng lại. Cả câu hồi trước tôi hay nói là tất cả cây cỏ dại màu trên đất quê nhà đều trổ qua màu tím biếp. Tôi cũng không chắc đâu à nghe Chỗ tôi ngồi có một chiếc giỗng con văn ngang căng tròi ge ra mép nước. Cái thùng đựng tiền đã lên nước bóng ngời đặt trước mặt. Thụ ngăn làm nhiều ngăn nhỏ Mỗi ngăn được một loại giấy bạc 200 hoặc 500 Không khó để tôi vào giai nhỏ đó Bởi buổi chiều nào giữa đời Tôi cũng nhìn thấy bà cụ ngồi thu tiền đỏ bên kia sông Quen thuộc Đến nỗi nhắm mắt lại Tôi vẫn thấy rõ cái cười móm mém Và ánh mắt hóm hỉnh Tinh quái của bà 20 năm đưa đỏ Cái ngày không còn quạt nổi mái chiều Bà lên bến Chứ làm sao xa được khúc sống này? Ngày ngày, bà ngồi nhìn cuộc đời cuồn cuộn đi qua, chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi cuộc đời. Người già già đi, bọn nhỏ lấy nhau sinh ra nhiều thiệt nhiều đứa trẻ, và những đứa trẻ lớn lên, có người qua đò rồi quay về, có người không trở lại. Bến Đò cũng là nơi nhiều đứa con gái qua sông lên thành phố trao bán mình trong những chợ vợ, để lại mấy thằng con trai chiều chiều ra bến đón đã đời mới ngơ ngát. Trời ơi, mình đang chờ ai đây? Bến đò cũng là nơi anh cán bộ phường ngày xưa thường qua, rồi anh lên thị xã, ai đó mừng. Thằng chả mà làm lớn ấy, thế nào cũng bắt cây cầu qua xóm mình, thì kinh nghiệm, ông lớn nào đường vô nhà cũng ngon hết. Ai về, lúc anh lên tới tỉnh, anh qua đò rồi đi luôn một nước, Sớm bên sông nghèo vẫn hoàng nghèo Ốp ép và buồn hiu Bởi lấy ví dụ có dài khu mặt người Mà đã thấy cái bến đò sinh động biết bao Và dai bà cụ tóc trắng ngồi miên diễn trên bến Đáng cho tôi quá thân vào biết bao Dù có một chút thiệt thòi là sẽ rất xấu xí Tôi mà được ngồi ngay cái giọng đó không cần diễn Sẽ ngấm ngay nỗi vui của một người lương thiện Vui vì không làm gánh nặng cho con cháu vui gì được làm nhân chứng cho đời. Khi đôi bàn tay gầy gục của tôi vuốt lại những tờ bạc lẻ nhào nát lem lút mồ hôi, dầu nhớt để nợp thuế cho đằng phường, nghĩ tới mấy vụ tham nhũng động trời ngay tại quê mình, nghĩ tới những bữa tiệc dung dinh tiền triệu, chắc cái mặt tôi buồn hết biết, mà tôi còn khóc, khổng chừng. Cửa sau nhà tôi vẫn ngó ra sông, tôi vẫn ngày ngày ghi vào lòng mình bộ phim Tưởng Sông, Mà quá ra gian dở mãi Người qua đò mỗi ngày mỗi khác Có người tốt lên Có người xấu đi Làm sao ghi hết những hình ảnh đó Phim chưa xong vì bến đò vẫn còn Vì cầu say lâu Mà vẫn chưa xong Để đêm đêm tiếng gọi đò lại cất lên Những âm thanh ồn ào của đô thị Lập tức ngưng phát Chết ngắt Dường như một nửa thành phố Mấy trẻo đất buồn bên kia Những dòng sông Vừa lên tiếng